Tác màn đăng nghe cẩu truyền, mặt thổi đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 5. Mộ Hoàng bị tử. Chương thứ 30 nhầm. Xác trên trong hầm đất, qua dòng đọc của Nguyễn Thành. Cô cơn thị trên sân nhà. Uổng rổ xuống tỏa ra một mùi tanh tanh mặn mặn, thối thối như thể một đống cá ươn. Hai cánh tay như hai cành cây khẳng khiu, vươn ra muốn vồ lấy người sống. Tôi và Tiền Béo vội vọt rụt rứt, dùng vỏ đao ấn cái đầu nó lên tường, nhưng sức nó rất mạnh. Chúng tôi đã vật hết cả công lực lên rồi, mà vẫn chỉ tạm thời đè chặt được nó xuống. Đầu và mặt kích sắc này đã thối giữa chỉ còn chưa đến một nửa, giòi bò trắng trắng bò ra bò vào trong cái miệng đã rời bất cằm. Mặt nó tùy đờ đẫn. Nhược dưới ánh sáng của ngọn đèn pin công minh, đột nhiên sáng bừng lên, sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt. Tuy ở giữa còn cách một cái vỏ đao, nhưng ngón tay vừa giải vừa công của nó đã đặt lên vài túi béo rồi. Tiền béo hốt hoảng. "Ê, Nhật ơi là Nhật, cậu là báo tôi là không có ma quỷ cơ mà." Tiền giật trà nhà nó. "Thế là cái gì đây hả?" Tôi đắt. "Làm sao mà tôi biết được? Nhìn quần áo của nó không giống như là tù nhân bị giam trong đây, xem chừng bóng ma của chủng nghĩa quân phiệt." mình cái sắc hoàn hồn rồi. Hai chúng tôi đều vô cùng hoảng hốt, tuyên béo vừa kêu toáng lên, vừa định rút khẩu Nam Bù 14 ra nhà đạn. Gặp phải tình hình này, tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang đối mặt với cái gì nữa. Cái đầu chỉ còn lại một nửa, làm sao có thể là người sống được? Và lại nhìn cái sắc đầy bùn đất và rỏi bỏ, trông như mới vừa bò ra khỏi phần mộ vậy. Thế nhưng ánh mắt nó thoạt trông có vẻ đờ đẫn, ế lung ánh sáng chiều vàng, lại sắc hơn cả ánh mắt của người sống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 dân gian còn gọi là sắt. Kỵ thần sắt cũng có nghĩa là hung ác vậy thôi. Loại này là do hoàn cảnh đặc biệt của tầng địa gây ra thì biến, chả phải người sống là liền bật dậy vồ bắt người. Còn một loại rất giống với loại đầu tiên, khắp người sắp sít mặc một lớp lùng mằn, giống như cái bánh bao để lâu, vừa ngắn vừa dày. Thực tế đây chưa được xem là cương thi được, mà sinh ra do một phần của người chết cố ý đào thông với động hồ ly già. Đây là một thủ đoạn để phòng trộm mộ trong bồ có trốn bùa chú, một khi có người đảm mộ quật mã linh, trộm các món bồi táng quý giá, hồ tiên sẽ được đạo bùa đó dẫn đến nhập lên xác chết. Dẫu trò tên trộm mộ có chạy được lúc ấy, thì hồ tiên cũng nhập vào người chết đuổi theo. Hành hạ tên trộm ấy đến chết mới thôi. Chiều này cực kỳ âm độc, muốn đối phó nhất thiết phải mang theo diệu hùng hoàng, chặt đầu gà trắng, dọa trò hồ ly tinh ám trên người con xác chết chạy mất. Ngoài ra còn một loại thường gặp nhất Đó chính là xác chết có màu tím sẫm, toàn thân cứng như sắt đá. Trước khi nhập liệm, nếu xác chết xuất hiện biến hóa như thế, thì phải đốt đèn trường minh, phái người canh giữ, ngoài ra còn phải dùng dây thừng đỏ chõ chặt chân cái xác lại, gọi là thần vướng chân. Nếu đèn trường minh bị tắt hoặc có bề hoàng chạm vào tử thi, sẽ lập tức xảy ra biến. Cường thi biến, cương thịt sức khỏe vô cùng, mười ngón tay có thể cắm sâu vào da thịt người ta. Muốn đối phó với loại cương thi này,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 hoặc giả ánh mắt toán loạn, dương khí bị phân tán suy yếu, cường thị sẽ lập tức thừa thấy bục lên. Sực nhớ ra chuyện đó, tôi mới vội vàng trợn mắt lén nhìn vào mắt cái xác thối ấy, nhưng một người trợn mắt lên, không chấp thì không thể cầm cự được bao lâu, nên tôi vừa bảo tiền béo cũng làm theo cách này. Hai người cứ thế lần lượt trợn mắt lên nhìn con gương thị, không dám lơ là sâu sạch chút nào. Cục diện liền rơi vào thế giằng co, muốn tiến không được, mà thoát cũng chẳng xong. Nhân sức lực của cái xác đã thối rữa, toàn thân đầy rò bọn này chẳng hề giảm đi chút nào. Nó chìa những ngón tay trắng phớ về phía chúng tôi. Tôi và Tiền Béo đang đối diện với góc tường, thấy tình thế cận cấp, công chẳng lọ đổ mắt với người chết nữa, nhất loạt cúi đầu né tránh. Mấy cái ngón tay của xác chết tựa như móng sắt, xoẹt một cái lướt qua trên đỉnh đầu hai thằng, vạch mấy vết sầu u ám trên bức tường đất. Tôi bảo với Tiền Béo, cái trò mắt này không ổn rồi, cái của nợ này tám chín phần, đích phải cường thị. Đây nó già rồi chạy thôi. Nhưng chỉ cần buông tay, cái răng thối giữa ấy sẽ lập tức vồ lên người hai chúng tôi ngay lập tức, nhất thời khó mà thoát ra được và lại sức một người, tí không thể ấn nó xuống nổi. Muốn ra ngoài Lĩnh Thành Đào cũng không xong, chỉ giây lát sau, Trán Tối và Tuyền Béo đều túa mồ hôi. Thường có câu rằng, người nhỏ khí thế, hổ nhờ oai. Mới đầu Tôi và Tuyền Béo tâm thần rối loạn, khí thế đã sập dồn đi nửa phần, nhưng rằng co với nó khoảng chừng nửa phút, Thì hai bọn tôi bắt đầu dần dần định thần lại Chỉ thấy cái xác thối đó Cũng thật không phải vừa Nó bị vỏ đào nạm bạc ấn chặt lên đầu Đầu vỏ đào lõm cả vào Nhưng bộ da của cái xác Lại vừa cứng vừa dài như da thuộc Bọn tôi ấn mấy Cũng không xuyên vào được cái đầu của nó Mấy vết thường vốn đã được cầm máu trên người tôi Và tuyển béo vỡ toát ra Vì dùng sức quá độ Tôi thấy cứ tiếp tục mất sức thế này Thì chỉ có con đường chít Nhưng cũng khó mà quay người bỏ chạy được Trong đầu chợt lóe lên một kế sách. Tôi vào tiền béo lợi dụng địa hình chật hẹp trong góc tường, lật ngay đoạn vào đao đang nắm trong tay một cái, kẹp chặt vào giữa góc khẹp tạo bởi hai mặt tường đất. Như thế, cây săng thối giữa từ chân nhà buông xuống kia liền bị ấn chặt vào góc tường. Tuy nó có thể rằng ra được, nhưng cũng phải tốn chút thời gian. Chúng tôi thừa cơ hội ấy, thoát khỏi cục diện giằng co, nào còn dám chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới nhấc chân lên Trong lớp đất dày phổ bên dưới căn hầm đất Bộng nhiên thỏ ra mấy canh tay người trắng hiếu Vươn ra trục vào góc chân của tôi và tuyển béo Trong không gian tối như hũ nút ấy Hai chúng tôi đều không đề phòng dưới chân Liền lập tức bị kéo cho ngã bộ nhào xuống Mồ miệng đầy những đất Quay lại nhìn những canh tay Vươn lên từ lòng đất ấy Cô ông thấy khổ héo trắng ẩn Rồi bọ nhùng nhúc Mong tay giải thượt không ngừng cua loạn cả lên Thì ra bên trong căn hầm lớn này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 sấm đảm lên đầu và cánh tay của những cái xác đó như người bò ra phía ngoài. Hai bọn tôi gần như đã bỏ sắt cửa sắt rồi. Tường trừng đã thoát ra đến nơi, nhưng cứ bò được hai bước thì lại bị những cánh tay vươn lên khỏi lớp đất kia, kéo lại ba bước, càng lúc lại càng cách xa lối thoát sống còn kia. Chúng tôi muốn hò hét lão Dương Bỉ bên ngoài cửa sắt, nhưng mọi âm thanh đều bị tiếng động lớn phía sau nhấn chìm. Nhận cảm giác tuyệt vọng bắt đầu cuộn cuộn giấc chào lên từ đáy lòng. Cái hầm này tựa hồ như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 Nghe tiếng động tiếng bên trong căn hầm có vẻ không ổn, vội xách đao cầm đến, bước vào xem xét. Ấm vốn kỹ nhất là những chuyện quỷ thần quái dị, nhưng thấy tôi và Tuyền Béo gặp nạn, cũng không thể buông tay đứng nhìn, bèn nghiến răng trợn mắt, vung thanh đao lên, chém tạt một đường. Bảo Đào Khang Hy lướt qua, tức thì chặt bay mất cánh tay đang quấn chặt lấy chân tôi. Hai chân vừa được giải nợ, tôi lập tức chống tay đứng bật dậy, sau đó kéo xốc Tuyền Béo lên. Láp trưng bị bị tiếng động khủng khiếp vang ra từ sâu bên trong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 Hy vọng cái cửa sắt dày nặng trị thương ấy sẽ có thể ngăn cản được cái thứ kia. Bên trên cánh cửa sắt ký hiệu số phòng ấy có một cái khóa xoay hình tròn. Lão dừng bì vật tuyển béo dùng lưng chống cửa, rúc sức vào hồng vạt và chân, cố gắng đóng cánh cửa sắt, hơn 20 năm nay chưa từng mở ra đóng vào này lại. Một loạt âm thanh kéo kẹt cạch cạch vang lên trong hành lang tối.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 Tuyền béo giật lấy thanh đao trong tay lão Dương Bỉ. Tiện tay vung lên chém nhầm, chặt đứt mấy cánh tay và một cái đầu lâu thò ra qua khe cửa. Chậu tay và cái cổ bị đao chém, chảy ra rất nhiều chất lỏng dính dính màu đen kịt. Mùi vị tanh tưởi ẩm ướt làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Tuyền béo chém vài đao, nhắm tại trần của những xác chết đã thối rữa bên trong hầm đất, thò ra mỗi lúc một nhiều. Cái cửa sắt bốn khép chặt lại, dò ra đẩy bật ra thêm mấy phần. Đằng sau cánh cửa